Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tổng giám đốc đang bị bệnh Bệnh rất nặng Tay của Mạnh dai cầm điện thoại lập tức nắm chặt Bệnh gì? Làm sao lại ngã bệnh chứ? Vừa nghe thấy giọng điệu này thì Trần Thư Ký bỗng nhiên có động lực Càng ngoài nóng chăn Đã bị cháy khét luôn rồi Anh hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt Mạnh tiểu thư à Cô xem ở bên này còn rất nhiều chuyện phải làm Cô có thể tới đây giúp chăm sóc tổng giám đốc mấy ngày hay không? Cô muốn hoàn toàn cự tuyệt Nhưng lời nói đến khóe miệng, làm thế nào cũng không phun ra được. Vì vậy cô im lặng. Mạnh tiểu thư à, tổng giám đốc gần đây bề bộn rất là nhiều việc. Mệt đến chết đi được. Anh ấy không có thời gian để suy nghĩ chuyện khác đâu. Cô đừng hiểu lầm anh ấy. Mẫn người chăm sóc anh ấy đi. Trần thư ký nghe cứng họng, Cứ như vậy, tôi cúp. Trần thư ký thấy điện thoại bị cắt đứt thì thờ dài. Xem ra tổng giám đốc phu nhân thật sự rất là tức giận. Mà mạnh dài cúp điện thoại thì tân thần không tập trung dạo bước trong nhà Cô đang định hai ngày nữa lên đường đến tái Thì nhận được một phần chuyển phát nhanh Là đĩa CD Cô có một chút buồn bực Mang theo vài phần bất an Mà đem CD bỏ vào trong DVD Khi nhìn thấy hình ảnh một đôi nam nữ ở trên rừng Thì cô tức giận đến phát run cả người Một cước đá bay bàn trà trong phòng khách Sau đó phải ôm chân phải Bị đạp lật móng mà nhảy kêu đau Mạnh dài cập cảnh đi ra nhìn thấy người ngoài cửa xoay người muốn trở vào nhà luôn mẹ tiểu thư à tôi sắp rời khỏi đài loan cô dừng bước lại suy nghĩ rồi mở miệng nói Hoa teen sinh đi đường cẩn thận có thể mở cửa để cho tôi gặp mặt một lần hay không mẹ giang nhìn chằm chằm một lúc vào cửa rồi quyết định nể mặt anh hai mình mà mở cửa khi cửa đóng chặt được mở ra thì trong mắt của hoắc thanh lam lại lên một tia sáng Tay cô đỡ cửa cũng tỷ thời chuẩn bị đóng cửa lại người đàn ông đứng ở bên ngoài rồi nói Hoác tiên sinh đi thong thả. Sau một khắc anh ta tiến một bước, dung thức đầy cởi ra, cậy khí thế không thể ngăn cản mà ôm chặt lấy cô. Một khắc đó, mạnh dài vô cùng hối hận. Lời nói của anh hai rất là đúng, đàn ông đều là sái cả. Lúc khảnh khắc bốn canh môi kể nhau, thì cô trận mắt ngạc nhiên. Thở dịp cô đang kinh hãi. Hoang thành lòng không một chút do so dựng mà cậy hàm răng của cô ra, hấp thu ngọt ngào trong miệng của cô. Nên thấy trong miệng có mùi vị mặn mặn, Thì anh ta giật mình ngây người, từ từ buông môi của cô ra. Nhìn nước mắt của cô chảy, đôi môi đau đến mức phát rôn. Rốt cuộc phát hiện thấy cô có gì đó không đúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, anh ta đã chèn lên ôm lấy eo của cô. Cô bị dọa đến mức kinh hãi. Hoa Thịnh làm anh muốn làm gì hả? Anh đưa em đi bệnh viện. Mạnh dài ngây người, đến lúc ngồi vào trong xe của anh ta rồi, thì cô cũng không phản ứng kịp. Giờ mua bàn tay lên dùng sức lau miệng, mặt lạnh tựa đầu qua một bên. Trên đường đi Hoắc Thanh Lam không nói gì. Cô bị anh ta ôm chặt đến bệnh viện, đã lật ngón chân, nhưng lại đi tìm một bác sĩ ngoại khoa xem xét vết thương của cô. Mạnh dài cảm thấy tên Hoắc Thanh Lam này thật sự là rất điên cuồng. Điều này làm cho cô nghĩ đến tiểu thuyết tình yêu, và trong tiểu thuyết có vài năm chính tả mị kêu căng, không có gì là không làm được. Không muốn nghĩ đến, nhưng vừa nghĩ đến, thì càng cảm thấy anh ta thật sự là hoàn toàn phù hợp với giả thiết đó. Ngay cả đặc tính ngựa đực kia cũng phù hợp hàn mỹ Sau đó nghĩ đến mình bị anh ta cường hôn Thì cô lại ôm thùng rác ói đến hôn me Bác sĩ à Cuối cùng thì cô ấy bị làm sao có nặng lắm không Hoặc thành làm rất là lo lắng Ánh mắt phức tạp Tình hình của Mạng sai làm anh nghĩ đến Một khả năng vô cùng không tốt Nghe bác sĩ chuẩn đoán cẩn thận Rồi sau đó phán đoán Không có gì nghiêm trọng cả Vì trong tư tưởng có nghĩ muốn nôn mửa Nên trở về nghỉ ngơi một chút là được Mạnh dài on đến mức ngay cả mặt cũng cạn sạch Sắc mặt tái nhật về mặt bối rối Do Hoác Thành làm kiên trì Nên cô phải nằm viện truyền một chai nước biển Cuối cùng bị anh ta cứng rắn Mang lên xe trở về đến nhà Sau khi về nhà Cô dùng hết một cây kem đánh răng Để làm cho khoang miệng đặc sạch sẽ Để nỗi trả ra máu cũng không chịu dừng lại Cờ nắp mộng quấy rể cô cả đêm Cho tới ngày hôm sau Mạnh dài thức dậy thì đã khuya rồi Cầm tờ báo lên nhìn Thì sắp trời tờ mờ tối, cô rót cho mình một ly trà sữa, ngồi ở trên ghế salon để xem tin tức có gì mới không. Vị hôn tế của Hắc Thanh Nam có mang, phụng tử thành thân, chuyện vui đến gần. Một dòng tựa đêm màu sáng làm cho cô thiếu chút nữa thì bị sặc. Lúc nhìn đến hình ở trên đó, thì cô tức giận đến mức huyết áp cũng tăng cao. Cô đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nôn mửa. Kết quả cô thành nữ nhân vật chính của dì Căng Đăng lần nữa. Mạnh ra rốt cuộc cũng hiểu rõ một chuyện. Hoa Thành làm chính là thần xui xẻo trong đời của cô. Cổ biết rằng dế thành 8 năm đều bình yên vô sự, nhưng kể từ lúc cái tên đại xui xẻo này xuất hiện, thì cuộc sống của cô tràn đầy tai nạn. Đúng lúc này điện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.